Hôm đấy, khi tôi vừa ký được hợp đồng bán căn hộ với khách hàng xong, tiến vị khách ấy ra cửa, thì lúc này tôi đụng mặt lại là mẹ Khánh. Tôi có chút xứng lại vài giây, sau đó mới nhìn sang khách hàng của mình bà cười. Vậy chào chị nhé, nếu có vấn đề gì thắc mắc, thì chị cứ gọi cho em. Chị ấy đầu một cái rồi cũng rời đi. Sau khi họ đi xa hẳn, tôi mới nhìn sang bà. Bác ạ! Bà nghe thế cũng cật đầu cười nhẹ. Gặp cháu ở đây, xem ra là cháu vẫn quyết định qua lại với Khánh có phải không? Bác, thật sự giữa cháu và anh Khánh không có gì. Cháu ở đây thực sự vì công việc. Vậy nếu như bác sắp xếp cho cháu một công việc phù hợp ở một chỗ khác, cháu có chịu rời khỏi đây không? Tôi nghe vậy, bỗng nhiên đứng người lại. Vấn đề ở lại đây là vì kế hoạch của mình. Bà thấy tôi không trả lời, lại kẽ cười. Không dám trả lời Vậy sao cháu dám chắc chắn là vì công việc Mà không phải là vì tình cảm cá nhân Tôi nhìn bà suy tư một hồi rất lâu Sau đó định lên tiếng Thì giọng nói của Khánh vang lên Mẹ Quỳnh ở đây thật sự là công việc Người vì tình cảm cá nhân là con Chứ không phải cô ấy đâu nghe vậy Tôi và bà liền nhìn về phía sau Khánh đi lại nét mặt vẫn điệp đạm nói Suốt cuộc mẹ đang làm gián điệp cho công ty nào mà lại đi chiêu dụ nhân viên của con đấy? bà nghe vậy liền nhìn anh. khánh này, mẹ đã nói con mà con không hiểu sao? mẹ không cấm con yêu đương ai, nhưng mọi chuyện đều phải thuận theo đạo lý. mẹ, con có làm gì trái với đạo lý đâu? nhưng mà quỳnh đó. Nó... con chưa kịp nói hết, thì lúc này một giọng nói chanh chua quen thuộc vang lên. con quỷ cái kia! Đúng là nhà tao đã đuôi ong tay áo mà Sau nói ấy không chỉ thu hút chúng tôi Mà còn cây chú ý với tất cả mọi người Tôi quay nhìn sang Cũng kinh ngạc khi thấy mẹ Dũng đang đi lại Nhưng còn chưa kịp hiểu chuyện gì Thì bỗng lúc này Bà cầm theo một xô nước nhỏ Hát thẳng lên người tôi rồi chửi Mày là thứ đàn bà mất nết Loại đồ đốn Bỏ chồng đi theo trai Giờ lại còn lừa hết tiền của chồng mày Để đem đi cho trai có phải không Đúng là loại lăng loảng, đế điếm. Bà ta bắt trở đến đây, hành động như vậy, tôi chẳng kịp có phản ứng gì cả. Cả người bỗng nhiên, cứng ngắt, đứng bất động như vậy, mà kinh ngạc tới mức không tốt lên được lời nào. Khánh lúc này vội tiến đến gần tôi, kéo tôi lại phía sau mà hốt hoàng. Quỳnh, em không sao chứ? Quần áo tôi lúc này đã ướt nhẹp, đầu tóc rối rượi. Tôi theo quán tính đưa tay lên phút nước ở trên mặt mình, rồi lắc đầu. Anh thấy vậy mới bước lên trước nhìn mẹ Dũng. Bà đến trước công ty tôi để quấy rối, lăng bạn người khác, thì chắc đã chuẩn bị sẵn tâm lý để hậu tòa rồi có đúng không? Bà ta nghe vậy, lại cười khẩy một cái. À, mày là thằng cặp với nó có đúng không? Mày cũng thông đồng với nó để lừa con tao. Muốn báo công an chứ gì? Báo đi, tao cũng sẽ kiện hai đứa mày vì tội lừa đảo. Từng nghe bà ta nói thế, nỗi quất hật trong lòng lại trỗi dậy. Tôi kéo cánh lại phía sau rồi bước đến cần bà ta, chân mắt lên mà gồng mình nói, âm thanh chỉ đủ bà ta nghe thấy. Được, bà cứ kiện đi, kiện xem ai sẽ thắng. Nhân tiện đây, tôi cũng muốn điều tra lại chuyện tôi bị bà chủ quán cơm lừa vào ổ gái, là ai đã xúi dục bà ta. Chuyện bà và Phương tông đồng hại tôi như thế nào? Cả việc ngoại tình của con trai bà, tôi sẽ tính sổ luôn một thể. Cứ kiện đi. Bà ta nghe thế cũng có vẻ trột dạ, nhưng vẫn không chịu lép vế, chỉ hơi lắp bắp mà nói. Mày, mày không phải thách bà, bà đếch làm, bà đếch sợ. Mày, còn mày với thằng bố của mày, lừa con tao thì nhất định phải trả giá, tao sẽ tống hai đứa chúng mày vào tù. Tôi nhìn bà ta cười nhếch một cái. <cười> Được, tôi chờ. Mày cứ đợi đấy, thưa đàn bà lang loàn. Nói xong câu đó. Bà ta cũng liền quay ngoắt người mà đi. tới lúc này biết thở hát một cái, cảm giác ớt hận vẫn còn đang đè nén trong đầu mình. cánh lúc này đi lại gần tôi, anh cười chiếc áo vét mỏng của mình khoác lên người tôi rồi nói. Ướt cả rồi, em vào trong đi, để tôi bảo người đem đồ đến thay. Lời vừa rớt, tim mẹ cánh cũng đi lại. cánh, con không thấy gia đình người ta đã đến đây làm âm ý hay sao? Chưa đủ mất mặt hay gì mà còn muốn liên quan đến cái quỳnh. Mẹ! Cô ấy! Tôi không để cánh đó hết, đã liền cắt ngang lời anh, mà nhìn ba nói. Chuyện hôm nay cháu thật sự xin lỗi, vì đã làm ảnh hưởng đến mọi người. Bác không phải lo đâu, cháu sẽ rời khỏi đây. Chỉ là cần thêm một thời gian ngắn để cháu thu xếp mọi chuyện cho ổn thỏa. Nói rồi, tôi cũng quay sang cánh, cởi chiếc áo của anh ra, đưa trả lại. Cảm ơn anh. Chuyện hôm nay tôi xin lỗi. Nhưng có lẽ phải xin anh nghỉ làm ngày hôm nay rồi. Bộ dạng này không thể tiếp tục được. Tôi đặt chiếc áo vào tay Khánh rồi cũng quay đi. Anh thấy vậy, liền đi tới kéo tay tôi lại. Để tôi đưa em về. Không cần đâu, tôi có xe mà. Quỳnh, những lời mẹ tôi nói em đừng để bụng. Bà ấy không hề có ác ý gì cả. Tôi nghe vậy chỉ cười cược rồi gạt tay anh ra. Tôi hiểu. Anh không cần phải suy nghĩ nhiều đâu. Cánh lúc này lại vẫn cầm chiếc áo của mình khoác lại trên người tôi, cử chỉ vô cùng nhẹ nhàng mà nói. Nếu không để tôi đưa về, em vẫn cứ mặc chiếc áo này đi, đừng để bị cảm lạnh. Tôi nhìn người đàn ông ở trước mặt mình, dù lúc này bản thân đang trông nhắc, nhắc vô cùng, nhưng anh vẫn ân cần như vậy. Bất ra, trong lòng tôi xuất hiện nhiều hơn hẳn cả sự cảm kích, là thứ cảm xúc kỳ lạ lắm. Tôi bất chợt gạt tay Khánh, khen đang cài lại cốc áo, rồi quay đi. Cảm ơn, tôi về đây. Nói rồi tôi cũng vội rời người đi, bản thân có chút vội vã hơn hẳn. Dường như tôi đang sợ bản thân đã không còn, hay là sắp không còn sự bình tâm nữa. Tôi đi thẳng ra lấy xe của mình, quay trở về nhà. Việc đầu tiên khi ấy, chính là vào nhà tắm, vạn nước xối xả hát xuống người, đẩy trôi đi những gì nhấp nháp trên cơ thể. Cố gắng ổn định lại tâm trạng sau những gì vừa xảy ra. Khi cảm thấy bản thân đã sạch sẽ, tôi mới khóa nước lại, thay đồ rồi đi ra. Lúc này, ở bên ngoài kia, những tiếng nói chuyện qua lại, giọng nói khá quen thuộc của một người đàn ông liên tục vang lên. Thôi thúc tôi đi ra ngoài. từ tôi bắt gặp không ai khác. Là Dũng, anh ta đang đứng cùng với Phương, nét mặt khẩn thiết cầm tay cô ta. Phương ạ, em giúp anh đi. Nếu như không cho anh mượn tiền, thì hãy nói với bố em một lời giúp anh. Anh chắc chắn chỉ thời gian ngắn thôi, sẽ thu về cả gốc lẫn lãi. Phương vẻ mặt chán ghét, nhưng vẫn cắn nhẹ giọng nói. Dũng, chuyện này em thực sự không giúp được. Nó ảnh hưởng khá lớn đến công ty của bố em. Cho dù em có nói, nhưng chưa chắc đã thay đổi được ý của ông ấy đâu. Anh ta vội vàng tốn lấy tay Phương, cố năn nỉ. Phương! Em cố gắng đi, chỉ cần dự án của anh thành công, thì ước mơ của chúng ta sẽ thành sự thật. Anh có thể thực hiện lời hứa với em, lấy em. Mua một căn nhà ở khu cao cấp Vinhau, tặng em một chiếc xe bản mới nhất của Ferrari. Phương à, giờ chỉ có em mới giúp được anh thôi. Phương dứt qua cỡ tài dũng già rồi đói. Em nói em không giúp được là không giúp được. Giờ em có việc phải làm rồi, anh đi về đi. Bị Phương liên tục từ chối mình, Dũng như mất bình tĩnh và cao gắt. Em chỉ cần nói một lời là ấy sẽ nghe. Không phải em không giúp được, mà là em không muốn giúp, đúng không? Nhưng chữ cuối, anh ta to tiếng lên, khiến Phương cũng cảm thấy khó chịu, nên sắc mặt càng trở nên khó coi. Sau đó, liền đặt bài ngửa. Này Dũng, anh đừng to tiếng với tôi, nói nhỏ nhẹ, tôi còn phải suy nghĩ. Chứ muốn tái độ với tôi ấy, thì đừng mơ tôi giúp Mà nói cũng đúng đấy Tôi chính là không muốn giúp anh Sau câu đó, sắc mặt Dũng cũng thay đổi Anh ta có chút sững sờ mà vội vàng nói Phương, em, em nói thế là sao? Chúng ta sắp có con rồi mà Những gì anh làm, tất cả đều vì con của chúng ta Con sao? Tôi bỏ nó lâu rồi Bỏ rồi, sao lại bỏ? Không phải em nói, em rất trông mong đứa con hay sao? Phương, em đang giận anh cái gì có đúng không? Cô ta nhìn dũng, vẫn dáng vẻ bình thản mà nói Phải, tôi đang giận anh đấy Giận, vì anh đúng là một tên vô tích sự Uổng công tư này nỉ bố tôi cho anh lên trước ra sức khen anh trước mặt ông ấy Anh thua lỗ chưa nói đến Nhưng ngay cái việc bỏ con vật nghèo hèn của mình Mà anh cũng không làm được Thì tôi cần anh để làm cái gì Nghe vậy Dũng liền vội túng lấy tay của cô ta Phương Em muốn Thì bây giờ anh sẽ về giải quyết Chấm dứt với cô ta luôn Tuyệt đối không còn bất cứ mối liên quan nào nữa Phương lúc này hất mạnh tay Dũng ra Tôi Tôi chán rồi Anh làm lãng phí thời gian của tôi quá Không cần anh phải chấm dứt với đó Mà tôi sẽ chấm dứt với anh Dự án của anh Cố gắng mà cứu lấy Bố tôi lần này không cứu được anh đâu. Nói xong câu đấy, Phương cũng quay người đi vào trong. Cô ta đóng mạnh cửa lại. Dũng mới bàng hoàng nhận ra sự thật. Anh ta vụ đi đến đập cửa mạnh mà kêu lớn. Phương! Em mau giúp anh đi. Anh hứa sẽ về chấm dứt với Quỳnh. Phương! Dũng chỉ có thể đứng đó kêu gọi trong vô vọng. Xem ra, anh ta đã là cá rãi trên bờ rồi. Dũng lúc này định quay người rời đi Nhưng vô tình nhìn thấy tôi Anh ta như hổ dữ lao đến Ánh mắt đỏ ngầu trừng lên bóp cái cổ tôi Còn đàn mà tí tiện Mày lại dám hùa với chai để lừa chồng mày Tao giết chết mày Kỳ lạ là Lần này tôi lại không còn sợ dáng vẻ này của Dũng Một tâm thế vô cùng bình thản Mà nhìn anh ta nói Dù cho hô hấp đang bị một lực ép lại Giết tôi đi Tôi lo anh không có gan Bởi vì người giúp được anh bây giờ Chỉ có tôi thôi Ngày thế Sao mà Dũng giãn già Bàn tay anh ta cũng nới lòng Mang theo vẻ nghi hoặc mà nói Mày muốn giúp tao Muốn thì sao Mà không muốn thì sao Người bây giờ có thể nói anh ấy Không truy cứu thỏa thuận hợp đồng Chỉ có tôi thôi Cũng có thể nói anh ấy rót thêm vốn để cứu vớt dự án của anh Cũng là tôi Sau khi nghe cầu đấy Giống như một con chó bỏ đói được cho miếng thịt, liền trở nên ngoan. Anh ta buông tay ra, sau đấy liền đổi giọng. Quỳnh, chỉ cần em giúp anh chuyện này, anh hứa sẽ không liên quan gì đến Phương nữa. Cũng sẽ chăm lo cho em, nói mẹ để em về nhà. Bố mẹ em, anh cũng sẽ nói hai ông bà đừng giận nữa. Chúng ta lại sống hạnh phúc như trước. Từ ngày vậy lại bật cười. Không phải là cô ta không muốn liên quan đến anh sao? Thêm nữa, nhắc cho anh biết, mẹ anh vừa đến công ty tôi, tặng tôi một xô nước và những lời thô tục trước mặt bao nhiêu người nữa đấy. Dũng vừa nghe nói thế, liền nhăn mặt. Mẹ anh đến công ty em sao? Tại sao bà ấy lại làm như vậy chứ? Không được, để anh đói bà ấy. Nói rồi, Dũng lấy điện thoại ra. Tôi biết anh ta gọi cho mẹ mình, nhưng cũng mặc kệ, để xem anh ta nói gì. Sau một hồi chuông mới có người cầm máy. Tôi không thể nghe mẹ anh ta nói gì, nhưng Dũng đã liền quát. Mẹ! Sao mẹ lại đến công ty của Quỳnh để làm mấy chuyện xấu hổ đấy? Từ bây giờ, mẹ tốt nhất đừng có đụng đến vợ con. Không thì đừng trách con đấy. Nói xong câu đó, Dũng tắt máy. Anh ta nhìn tôi cười. Quỳnh à! Anh nói mẹ rồi. Từ giờ, nếu mẹ có gì quá quát với em, thì em cứ nói. Anh nhất định sẽ đứng về phía em. Vậy nếu tôi nói, chuyện tôi bị đẩy vào ổ cái là do mẹ anh sắp xếp, và giờ tôi muốn phải chịu trách nhiệm pháp luật, thì anh có đồng ý không? Dũng vừa nghe thế, sắc mặt lộ rõ sự kinh ngạc. Làm mẹ làm, không thể nào, bà không bao giờ làm chuyện đấy đâu. Tôi có đủ bằng chứng đấy, không bằng thì anh cũng cứ hỏi Phương, cô ta cũng biết đấy. Không đúng, chắc chắn có hiểu lầm gì thôi. Quỳnh à, em tin anh đi. Từ giờ, anh sẽ không để mẹ trách mắng hay là làm gì em đâu. Tôi nghe thế thì chỉ cười một cái. Vậy xem ra là anh vẫn để tôi thiệt, chứ không phải mẹ anh thiệt, đúng không? Quỳnh! Dũng! Vậy để tôi nói rõ cho anh biết. Từ ngày anh tát tôi một cái, và tôi đã kéo vali ra khỏi đó. Tôi đã hứa không bao giờ quay trở lại nhà đó nữa rồi. Nếu... Nếu vậy thì chúng ta ra ở riêng. chỉ cần em giúp anh vụ này. Anh sẽ mua một căn nhà khác để chúng ta cùng sống với nhau. Tôi nghe câu đấy, lại bỗng nhớ về những ký ức trước của mình. Phải, khi lấy anh, tôi đã từng có ước mơ như thế. Một căn nhà không cần quá lớn, đủ để hai vợ chồng và những đứa con sống cùng với nhau. Việc Dũng nhắc lại điều đó khiến tôi bỗng nhiên có một cảm giác đuối tiếc các giấc mơ nhỏ bé ấy. Chỉ là... Việc giúp anh tôi có thể suy nghĩ, nhưng để quay lại thì chắc chắn là không thể. Sau những gì anh gây ra cho tôi, đến thời điểm hiện tại, thứ tôi mong muốn nhất chính là cắt đứt mọi quan hệ trên pháp luật hay bên ngoài với anh. Tôi chỉ cần anh đang trả lại những gì anh đã lấy của tôi, bao gồm giấy tờ, toàn bộ số tiền đó, và ký vào đơn ly hôn. Dũng nghe thế bỗng nhiên sững lại. Anh ta đắn đo nhìn tôi một hồi rất lâu, tôi mới lên tiếng. Chỉ cần làm vậy thì em sẽ giúp tôi. Tôi sẽ thử. Mặc dù không nắm chắc phần ăn, nhưng mà tôi tin Dũng sẽ phải thỏa hiệp vì giờ anh ta cũng chẳng còn cách nào nữa. Việc ly hôn và giấy tờ của em tôi đồng ý. Nhưng số tiền đó, tôi đã ném nó vào dự án rồi. Tùy anh lựa chọn, số tiền đó cũng không phải quá lớn. Anh muốn cứu dự án hay muốn ôm khư cư số tiền còn con đó. Cứ suy nghĩ đi, nếu nghĩ được thì đến công ty gặp tôi. Nói xong câu đấy, tôi cũng quay vào nhà đóng cửa lại. Ngay lúc đấy, tấm lưng mệt mỏi dựa vào đó, nước mắt vô thức chảy dài xuống. Không phải tôi thương tiếc dũng, mà tôi cảm thấy, sau những ải đau thương tưởng như chết đi sống lại, thì cuối cùng tôi đã có thể tạo cho mình một tia sáng. Nhưng con người ta thì kỳ lạ thật đấy. Nếu như đã không còn tình cảm Thì cứ dứt khoát rõ ràng với nhau Tại sao cứ phải gian dối Để làm nhau đau làm gì Nếu ngay từ đầu Dũng chấp nhận chia tay trong hòa bình Tôi cũng sẽ chẳng đẩy anh ta đến đường này làm gì Sáng ngày hôm sau Dũng cùng mẹ anh ta đã đến công ty gặp tôi Và tất nhiên Mang theo đủ số tiền Cùng toàn bộ những thứ mà tôi cần Tôi trông dáng vẻ của Dũng khá tiểu tụy Nhưng mẹ anh ta Thì không mấy vừa ý cho lắm Tôi cũng chẳng hơi đâu để ý đến tâm trạng của họ, đạt được thứ mình muốn là được rồi. Tôi cũng đã soạn đơn ly hồn và kỹ sán vào đó, đưa cho Dũng. Anh ký đi. Dũng nhìn tôi, lại nhìn xuống tờ giấy trước mặt mình. Anh ta chầm mặc một hồi, rồi mới lấy bút ký vào. Khi đấy, tôi đã cười rất hài lòng mà cầm lấy nó. <cười> Nếu như lúc đầu anh chịu thỏa thuận như bây giờ thì không có nhiều chuyện xảy ra rồi. Quỳnh à, chuyện em nói giúp anh, tôi vẫn bình thản cất mọi thứ vào tối rồi mới nói. À, tôi đã nói với Khánh giúp anh rồi, nhưng rất tiếc, anh ấy không đồng ý. Chỉ vừa ngay cậu đấy, Dũng liền đứng bật dậy, xưng cổ lên. Cô lừa tôi đấy à? Tôi nhìn anh ta như vậy, cũng không quá bất ngờ, chỉ là vẫn cảm thấy nực cười cho những gì hôm qua anh ta đã nói. Tôi hứa với anh là sẽ nói giúp anh. Còn chuyện Khánh có đồng ý hay không là việc của anh ấy, tôi đâu có chắc chắn. Nghe thế, mẹ Dũng liền đứng dậy nói. Mày thấy chưa con, nó là con quỷ cái, nó không có lòng tốt đâu, loại đàn bà đĩ điểm, mất nết. Nói rồi, bà ta định cầm cốc nước trên bàn, nhưng tôi đã nhanh tài hơn mà cầm lấy nó, sau đó đứng bật dậy rồi hắt thẳng vào mặt bà ta mà nói. Mà muốn hắt nước tôi sao? Chỉ may mắn một lần thôi. Hãy mau cút khỏi đây, trước khi tôi gọi bảo vệ đến. Dũng cá bất ngờ trong hành động của tôi. Anh ta tức đến tím tái mặt mày. Quỳnh, Cô! Dũng sau đó phông tay lên định tắt tôi, nhưng bắt chợt một bàn tay giữ lấy. Ngay sau đó, một lực mạnh đấm vào mặt anh ta trong sự bất ngờ của tôi. Khánh có mặt từ khi nào, ái mắt dân dữ mà nói. Lại dám ở công ty của tôi xuống tay với nhân viên của tôi. Quyết định không giúp anh quả như là đúng đắn. Thời gian này, một là chuẩn bị tiền đền vô hợp đồng, hoặc là chuẩn bị tâm lý để hậu tòa đi. Chỉ nghe đến thế, Dũng mới thực nhận ra vấn đề cần để tâm đến. Anh ta dường như đã đến đường cùng, bỗng nhiên bất chợt quỳ xuống trước mặt tôi. Quỳnh, anh cầu xin em hãy giúp anh lần này. Để có tiền trả cho em, anh đã phải đi vai nóng ở bên ngoài. Giờ cộng thêm tiền đền mua hợp đồng nữa. Mẹ anh có bán nhà cũng không trả đồ được Mẹ Dũng lúc này vẫn còn tức chuyện bị tôi tạt nước Nên đi lại kéo anh ta Dũng, mày điên à con? Sao phải quy xin nó? Mày đứng lên cho mẹ Anh ta lại cương quyết cả tay bà ra Mẹ, mẹ thôi đi Việc con làm đã đang cứu cả mẹ đấy Mẹ đứng tưởng con không biết gì Tại sao Quỳnh lại bị rơi vào tay bọn chan gái? Con biết cả đấy Ba ta nghe thế bỗng nhiên lạng người Dũng lại nhìn tôi nói Quỳnh, xin lỗi em Xin lỗi vì tất cả những gì anh và mẹ đã gây ra cho em Anh biết em sẽ rất khó tha thứ Cũng biết em chẳng dễ để chấp nhận giúp đỡ anh Nhưng Quỳnh, thật sự vẫn mong em Mong em nghĩ lại những ngày tháng chúng ta yêu nhau Anh không hề đối xử tệ với em Mà cứu anh lần này được không? Lần đầu tiên tôi thấy anh ta hạ mình như vậy Ngay cả thời còn yêu nhau, chúng tôi có cãi nhau, nhưng chưa bao giờ dũng chịu xuống nước trước. Vậy mà lúc này anh lại có thể ở trước mặt người khác quỳ xuống như vậy. Bỗng nhiên tôi có cảm giác cay sẻ mắt. Tôi hít một hơi thật sâu, rồi thở mạnh ra mà nói. Ngày tôi cầu cứu anh giúp tôi thoát khỏi mấy tên trăn gái đó, tôi cũng tự hỏi, 4 năm yêu nhau, sao anh lại có thể nhẫn tâm như vậy? Giờ thì tôi đã hiểu. Khi mà lòng đã không còn đặt được đối phương thì sống chết buồn vui của họ chỉ là chuyện thường tình mà thôi Chuyện của anh tôi không giúp được Nói rồi tôi cũng quay người đi nhưng Dũng tuyệt nhiên chẳng đuổi theo hay than vãn gì Để một chặng đường khá dài cùng với một người đàn ông cuối cùng vẫn trở về điểm ban đầu Có khác là lần trở về này trái tim đã có nhiều vết trải sản Giờ tan làm hôm đấy Tôi có hẹn với người chị quen của Khánh làm bên tòa án để hoàn thiện nốt thủ tục ly hôn. Rời khỏi công ty, đi sang phía bên đường là một quán cà phê không quá lớn. Tôi để xe lại ở bãi gửi xe của công ty, rồi đi bộ sang đó. Chưa đến đáng gắt, khiến mọi thứ đều trở nên trở mắt. Cảm giác sự khác biệt của thời tiết khiến đầu óc đến tránh váng. Bỗng lúc này, một tiếng động cơ xe dồ lên một âm thanh lớn. Tôi chỉ kịp theo phản xạ nhìn sang một chiếc ô tô đang lao về phía mình với vận tốc nhanh đến kinh hoàng. Còn chẳng kịp có bất cứ động thái nào. Cả người bị một lực mạnh hắt văng ngã xuống đường. Cái nắng như lửa đốt thiêu lên da thịt, khiến mọi thứ trở nên quay cuồng. Cả người tôi đau, cảm giác như đã tê liệt toàn thân. Bên tài còn nghe được những giọng nói u ù, ù của người đi đường. Ôi chết rồi, máu chảy nhiều quá. mau gọi xe cấp cứu đi. Đừng đụng vào. Để ấy nằm yên đi. Tôi nghe vậy, cũng cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Bọn họ là đang nói tôi sao? Lúc đấy, một người lạ tiến lại gần tôi hỏi. Cô thấy thế nào rồi? Tôi nghe vậy, mới nhìn đến đối phương. Bản thân quả thực đau đến ê ẩm. Nhưng có vẻ như tôi còn rất tỉnh táo để nhìn nhận mọi việc. Tôi cắn cự người để ngồi lên. Lúc đó, người lạ kia cũng liền đỡ lấy tôi. Cô ngồi lên được không? chúng tôi đã gọi xe cấp cứu rồi, họ sẽ đến nhanh đưa bạn cô tới bệnh viện. tôi nghe vậy lại khó hiểu nhíu mày, bạn tôi. phải, bạn cô có vẻ bị thương rất nặng. ngay sau đó tôi liền quay người về hướng đám đông quay lại kia, chỉ loáng thoáng nhìn thấy một bóng người đang ở đấy không rõ mặt, máu ở trên mặt đường trải nhựa vẫn còn lệch láng, liền vội vàng đứng dậy chạy lại chen vào. xin lỗi, để tôi qua. Rào ghề đã chen qua khỏi đám đông ấy, nhìn thấy người nằm ở đó làm tôi kinh hãi mà rút lên. Khánh! Tôi thật sự hoảng loạn khi thấy anh nằm ở đấy trên vũng máu, càng trở nên dối ren, không hiểu điều gì đang xảy ra. Sợ tới mức, nước mắt cứ vô thức chảy dài xuống. Tôi tiến lại gần anh, ngồi xuống bên cạnh, bàn tay run run đưa lên, nhưng lúa cuốn sợ hãi, không biết nên chạm vào đâu. Cái màu đỏ của máu khiến đầu óc tôi chóng váng. Bỗng nhiên tâm can đau thắt lại, tôi bật khóc lên nước nở. Cánh! Làm sao? Làm sao bây giờ? Làm ơn! Làm ơn giúp anh ấy đi! Mọi người đứng quay đấy, chẳng ai dám lại gần. Họ chỉ cố gắng trấn an tôi. Bình tĩnh đi cô gái, chúng tôi đã gọi xe cấp cứu rồi. Đừng xúc động quá, chúng ta không thể làm gì đâu. Hãy đợi bác sĩ đến sẽ tốt hơn. Bọn họ cứ nói như vậy. Nhưng tôi hoàn toàn không thể nào chân tĩnh lại được chính mình. Bàn tay cứ run run đưa lên, nhưng rồi lại ruột về. Lướng cuống nhìn khắp người anh, chỗ nào cũng đều là máu mà nước nở nói. Cảnh! Làm ơn! Em xin anh! Nhất định phải gắn lên! Đừng có làm sao! Tôi đưa tay chạm lên cơ bắp cánh. Đôi mắt anh đã nhắm chặt lại. Cảm giác hơi thở của anh đang trở nên yếu đi mà lại càng sợ hãi. Cái cảm giác của tôi bây giờ nó khó hiểu vô cùng, lồng ngực đau như bị ai bóp nghẹt, sợ bất anh khủng kiếp. Là vì tôi còn mang được anh rất nhiều chưa trả, hay là vì tôi từ khi nào đó không biết đã nặng lòng với anh? Đôi mắt đã ướt nhẹp, nhìn gì cũng chẳng còn rõ. Từ khóc nấc lên, những âm thanh dần khan Hướng nhìn lên mọi người xung quanh cầu cứu họ hãy làm gì đó cho anh vào lúc này. Tôi sợ khi xe cấp cứu đến sẽ muộn mất. Nhưng ai cũng chỉ được đấy nhìn, họ còn không dám lại quá gần anh. Họ sợ, và tôi cũng sợ. Tôi cũng chẳng dám động mạnh vào anh, chỉ lo một chút thôi là không thể cứu được nữa. Cũng không lâu sau đó, tiếng cỏ xe cấp cứu vang lên, đám đâu cũng tàn ra. Những con người mặc áo blue trắng vội vã đỡ lại anh lên chiếc cáng rồi đưa lên xe. Tôi cũng vội vã theo sau họ mà ngồi lên đó. Cả quãng đường đi ấy... Tiếng gọi xe vẫn không ngừng dẻo lên, thì bác sĩ ngồi trong xe liên tục sơ cứu cho anh. Tôi không dám hỏi họ tình trạng anh như thế nào, chỉ thấy sắc mặt ai cũng càng thẳng cấp gáp, càng khiến tôi thêm sợ hãi. Xe chạy thẳng vào sân bệnh viện, Khánh được đưa xuống rồi đẩy vào trong phòng cấp cứu. Tôi chỉ kịp chạy theo, tới khi cánh cửa đóng lại. Cô y tá đẩy tôi ra và nói, Cô cũng bị thương rồi, hãy qua phòng kia sơ cứu đi. Tôi nghe vậy lắc đầu. Tôi muốn vào trong với anh ấy. Không được. Nói rồi, cô ấy nhìn sang một người y tá khác mà nói. Duyên, mau đưa cô ấy về phòng sơ cứu, kiểm tra vết thương đi. Giật lời, cô ấy liền đóng cửa phòng, tôi còn chẳng kịp nói câu nào. Lúc này, y tá tên Duyên cũng lại gần tôi. Chỉ qua đây để tôi kiểm tra vết thương. Tôi không sao đâu, tôi muốn ở đây đợi. còn chưa nói hết câu, mọi thứ trước mắt trở nên quay cuồng. Bóng đen chợt bao trùm, cả người vô lực ngã xuống, rồi mất hẳn đi ý thức. Thứ làm tôi tỉnh lại sau đó là mùi thuốc tây nồng đặc sông thẳng vào khoang mũi. Tiếng lạc cạch ở bên cạnh kéo sự chú ý của tôi quay sang. Cô y tá Duyên kia đang ở đấy kiểm thuốc, thấy tôi tỉnh lại cũng liền hỏi. Chị thấy thế nào rồi? Có chỗ nào không ổn không? Từ ngày vậy, lúc này mới cảm thấy toàn thân đau nhức, đầu vẫn còn tróng váng mà mệt mỏi trả lời. Tôi bị sao vậy? Không sao cả. Khi nãy chị bị ngất do choáng Kiểm tra thì chỉ bị thương bên ngoài thôi. Nhưng nếu thấy có chỗ nào không ổn, thì nói nhé, để tôi báo bác sĩ đến kiểm tra. Nói đến đó, tôi mới sực nhớ ra liền vội hỏi. Anh ấy, bạn tôi, thế nào rồi? À, người được đưa vào cùng chị có đúng không? Tôi nghe nói bị khá nghiêm trọng, nhưng đã được phẫu thuật qua giai đoạn nguy hiểm rồi. Hiện đã được chuyển về phòng hồi sức. Tôi nghe vậy, liền cượng ngồi dậy. Anh ấy ở vòng nào thế? Có thể đưa tôi qua đó được không? Không được đâu. Chị đang bị thương. Tuy không nghiêm trọng, nhưng sức khỏe vẫn đang yếu. Vẫn nên nghỉ ngơi đã. Tôi không sao. Màu đưa tôi qua đó đi. Nói rồi, tôi cũng liền bước xuống giường. quy y tá thấy thế, vội lại đỡ. Này, chị mà cố chấp như thế, sao có bị gì? Bệnh viện không chịu trách nhiệm đâu nhá. Bị gì thì tôi chịu. Nghe thế, cô ta thở dài một cái, sau đó cũng chịu đưa tôi đi sang phòng của Khánh. Đây, bạn chị ở trong phòng này. Có gì lát nữa tôi sẽ quay lại đón chị. Nói rồi cô ta cũng rời đi. Tôi sau đó đưa tay lên phản đóng cửa. Cánh cửa vừa mở ra, liền bắt gặp mẹ của Khánh cũng đang đứng ở ngay đấy. Bà nhìn tôi cũng có phần kinh ngạc. Sau đó lại quay người nhìn về phía Khánh đang nằm ở giường kia, rồi nói với tôi. Nó vẫn chưa tỉnh lại đâu. Sức khỏe của cháu cũng đang yếu. Mau về phòng đi. Tôi ngày vậy, liền cảm thấy ái náy nhìn bà. Bác! Bang... Cháu, cháu xin lỗi. Tại cháu làm liên lụy đến anh ấy. Bác đã nói với cháu, nên dừng lại mối quan hệ giữa hai đứa. Nhưng cháu lại vẫn cương quyết như vậy. Giờ có xin lỗi cũng đâu thay đổi được gì. Thật không dám nghĩ. Cánh nó lại vì cháu mà làm vậy. Đôi mắt tôi đã dần dần giống nước mắt, cảm giác cô học nghẹn đáng lại, tâm can co quát, không biết nói gì ngoài câu xin lỗi vô dụng đó. Bà thấy tôi như vậy lại thở dài. Được rồi, không cần phải khóc lóc xin lỗi làm gì nữa. Khánh nó đã như vậy, bà cũng chỉ mong nó có thể bình an. Mọi chuyện cứ để mặc theo tự nhiên vậy, đến được đâu thì đến. Tôi nghe bà nói như vậy, lại càng cảm thấy say rứt. Rồi lại hướng mắt nhìn về phía Khánh mà nói Cháu muốn vào với anh ấy một lát Nó vừa trải qua ca phẫu thuật xong còn mệt Cứ để nó nghỉ ngơi đã Cháu cũng về phòng nghỉ ngơi đi Khỏe lên thì qua tâm đó cũng được Tài nạn lần này cũng đã trình báo lên công an rồi Cố giữ gìn sức khỏe để còn làm việc với họ Chứ thằng Khánh thì chắc không được rồi Từ ngày vậy lại chân trời nhìn vào bên trong Nhưng thấy mẹ Khánh vẫn giữ vẻ không muốn để tôi vào nên tôi cũng đành gật đầu rồi quay đi. Buổi chiều hôm đấy có vài đồng chí công an đến gặp tôi để lấy lời khai. Lúc này tôi mới biết tai nạn đấy không phải là vô ý mà là cố ý. Phương là người đã điều khiển chiếc xe ấy mục đích của cô ta là nhắm vào tôi nhưng không ngờ lúc đấy Khánh lại đẩy tôi ra cô ta hoảng loạn đã bỏ đi ngay khi đấy. Sau khi chiếc xuất camera của nhà dân quanh đấy công an cũng nhận diện được Và đã đưa Phương về trụ sở để điều tra Và giờ họ đến đây Cần tôi cung cấp cụ thể giờ Và sự việc lúc đó để so sánh đối chiếu Những gì tôi biết được Tôi đều nói ra hết Chỉ là tôi không nghĩ ra được Phương thật sự chỉ vì một người đàn ông không yêu mình Mà lại hận đến mức hủy hoại bản thân cô ta như vậy sao Tối đó Bố của Phương cũng đến gặp tôi Đem theo một khoản tiền Không vòng vo cũng liền vào thẳng vấn đề Cô cứ ra giá, giá đi, bao nhiêu thì cô sẽ rút đơn. Nhưng tôi không phải là người đâm đơn. Tôi biết, cô có thể khuyên nhủ cậu ta cơ mà. Xin lỗi, tôi không thể làm gì được bởi vì người bị nghiêm trọng nhất là cánh, thế nên tôi không quyết định được chuyện này. Nghe thế, ông ta có vẻ mất kiên nhẫn, liên cắt lên. Đừng thấy tôi xuống nước mà làm cao. Nghe lời tôi rút đơn thì cô còn có một khoản tiền. Không thì đừng có mơ được có đồng nào. Tôi nhìn ông ta cười nhạt một cái. Đáng lẽ ông phải cảm ơn tôi vì không đâm thêm đơn cô ta. Hành vi giàn tự thuê người cưỡng bức, quay lén và phát tán những video, hình ảnh, hạ nhục, lăng mạ người khác. Nếu ông còn không đem số tiền này của mình rời khỏi đây, tôi không chắc sẽ bao dung được nữa. Nghe thế, ông ta cũng tức đến tím mặt nhưng chỉ đành ném xuống hậm hực cầm số tiền đó rồi rời đi. Cứ nghĩ ông ta sẽ bỏ cuộc, nhưng sáng ngày hôm sau, dũng và cả mẹ anh ta lại đến thăm tôi, còn mang theo đủ thứ bánh trái, cùng thái độ khác lạ. Tôi nhận ra được, nên cũng chẳng câu nghị mà hỏi. Hai người đến đây có chuyện gì? Đói đi, không cần phải vòng vo. Nghe thế, mẹ dũng liền nói, quỳnh à, mẹ biết trước này đã có quá quát. Đối xử không tốt với con. Giờ mẹ ngẫm lại, cảm thấy ân hận vô cùng. Mẹ mong con hãy tha lỗi cho mẹ. Tôi nghe vậy lại cười nhạt một cái. Thật công ngờ vào lúc này mà còn nghe được lời xin lỗi của bà. Nhưng mà đối với tôi không còn quan trọng nữa rồi. Nếu như hai người đến chỉ để xin lỗi tôi thì không cần đâu. Mau đem theo đống đồ này và về đi. Quỳnh à, mẹ và Dũng... Còn chưa tuyệt nói hết, thì Dũng liền lên tiếng cắt ngang. Quỳnh, thật ra anh và mẹ đến đây, ngoài xin em tha thứ ra, còn mong em có thể rút đơn kiện phương. Tôi nghe thế nhìn anh ta, hai hốc mắt bỗng đỏ hoe vì cảm thấy quá buồn cười. Đến ngay giờ phút này, tôi bị như vậy, mà anh vẫn muốn cầu xin cho cô ta sao? Quỳnh, chỉ cần em có thể rút đơn kiện thì ông ấy sẽ không còn truy cứu đến dự án thua lỗ của anh nữa. Thêm cả, ông ấy hứa sẽ đưa cho em một khoản tiền bù đắp, đủ để em sống an nhàn đến hết đời. Quỳnh, nó là có lợi cho em. Có lợi cho tôi, hay có lợi cho anh? Tôi đến giờ vẫn còn có suy nghĩ sai lầm về anh. Cứ nghĩ anh là con người có chút lương tâm, sẽ dành thời gian mà ăn năn hối hận. Nhưng sau cùng, thì vẫn chỉ lo cho mỗi bản thân anh. Vậy để tôi nói thẳng nhé. Người đâm đơn không phải là tôi, chuyện này tôi cũng không giúp được. Dụng nghe thế liền vội cầm lấy tay tôi. Quỳnh, em có thể khuyên cậu ấy mà, anh tin cậu ta sẽ nghe lời em, chỉ cần rút đơn, anh hứa sẽ về giải thích và nhận hết mọi lỗi lầm với bố mẹ và dòng họ nhà em, để họ không hiểu sai em nữa. Anh đừng lôi gia đình tôi vào đây. Quỳnh, anh xin em giúp anh lần này đi. Tôi nhìn anh ta lại càng trở nên cương quyết. Tôi nói rồi, tôi không giúp được. Hai người mau về đi. Tôi mệt, tôi muốn đi nghỉ. Nếu anh còn không chịu đi, tôi sẽ kêu người đấy. Ngày thế, mẹ của Dũng lúc này cũng trở mặt mà gắt lên. Này, đừng có thấy mẹ con nhà này hạ mình một cái mà lên mặt đấy nhá. Mày nghĩ tao ưa cái bản mặt bay lắm à? Nếu không phải thằng Dũng nói mãi, thì tao không đến đây đâu. Giỏi thì cứ kiện đi. Còn kiến mà đòi kiện cục khoai à? Bà đây cũng đách sợ. nói rồi, bà nhìn sang Dũng. Dũng, đi về thôi. Chuyện của mày, mẹ sẽ nghĩ cách. Rất lời, bà cũng tốn tay anh kéo đi. Nhưng mà được vài bước, bỗng quay lại xách theo lãng bánh trái, rồi nhìn tôi và nói. Loại mày mà cho ăn thì phí. Xong câu đấy, bà ta cũng quay ngoắt mà đi ra ngoài, để tôi ngồi đấy cảm thấy nực cười cho cái màn dỗ dành giả tạo vừa rồi. Sau khi họ đi, tôi cũng đi sang phòng của Khánh. Trong căn phòng lúc này, vài bác sĩ vây quanh giường anh. Mẹ Khánh nét mặt lo lắng hỏi. Bác sĩ, rốt cuộc sao con tôi vẫn chưa tỉnh lại vậy? Vị bác sĩ chồng ngâm một hồi, rồi mới trả lời. Cả phẫu thuật rất thành công. Theo lý là sẽ tỉnh rồi. Nhưng xem ra, do ý chí của bệnh nhân có vẻ chưa muốn tỉnh lại. Chúng ta đành phải theo dõi, chờ thêm. Chứ lúc này nóng vội cũng không được gì. Mẹ cánh nghe vậy lại mếu máu khóc. Vậy nếu nó vẫn không tỉnh lại thì sao? Nếu vậy thì có khả năng trở thành người thực vật. Nhưng gia đình cũng được bi quan quá. Chúng ta vẫn nên hy vọng có kỳ tích. Nói rồi, phi bác sĩ quay lưng đi. Để lại bà đứng đấy đã bắt đầu khóc nức. Cảnh tượng ấy khiến tâm can tôi đang cồn cào răng xé. Tôi tiến lại phía đó. Dù biết nói ra cũng không giúp được gì nhưng vẫn muốn trấn an bà. "Bác đừng lo, anh ấy sẽ tỉnh lại thôi." Bà nghe vậy cũng nhìn sang tôi, những tiếng nấc vang rõ lên mà nước nở nói: "Bác chỉ có mỗi nó là con thôi, nếu nó có bệnh hệ gì thì cái thân già này cũng không muốn sống nữa." Tôi đau lòng nhìn bà mà cũng ứa nước mắt, sau đấy cũng chỉ biết ôm lấy bà thay cho sự an ủi. Ánh mắt ướt nhẹm nhìn về phía Khánh vẫn nằm im lặng ở đấy, mà lồng ngực như bốn nghẹt thở. Khánh, anh làm ơn hãy tỉnh lại đi. Những ngày sau đó, mọi chuyện cứ trôi theo quỹ đạo, thủ tục ly hôn của tôi cũng đã được hoàn thiện. Về vụ quán của Phương, bố của ta vét hết tiền của để chạy án. Việc Dũng không khuyên được tôi rút đơn cũng khiến ông ta chút giận xuống dũng, ép bồi thường và đền bù thiệt hại. Kế này ta phải bán nhà trả nợ cũng không đủ. Hôm nay tôi lại đến thăm Khánh. Anh đến lúc này đã ngủ tám ngày rồi. Vừa mở cửa bước vào đã liền gặp Lâm ở đấy. Nhìn thấy anh vẫn còn chút cự gạo mà gật đầu chào một cái. Lâm thấy vậy cũng lên tiếng. Em thế nào rồi? Ổn không? Tôi nghe vậy cũng trả lời. Mọi chuyện vẫn đang khá thuận lợi. Thật xin lỗi, cầu nghĩ vì anh mà lại làm ảnh hưởng đến nhiều người như vậy. Anh có làm gì đâu mà phải xin lỗi. Dù sao thì cô ta cũng đã bị bắt giữ rồi. Mọi chuyện sẽ sớm có kết quả thôi. Lâm nhìn tôi một hồi tán đo rồi đói. Bỗng nhiên cảm thấy mình có chút hèn nhát. Chuyện xảy ra như vậy, nhưng lại không dám đến thăm em. Mọi việc đều do anh năm đó không giải quyết triệt để, nên cô ta mới như vậy. Chuyện quá rồi, đừng nhắc nữa. Giờ em chỉ hy vọng Khánh tỉnh lại là tốt rồi. Những cái khác không còn quan trọng nữa. Lâm nghe vậy nhìn đến tôi. Quỳnh, em có phải có tình cảm với Khánh rồi, có đúng không? Câu hỏi ấy khiến tôi nhìn sang Lâm, trong thoáng chốc có chút sững lại rồi trả lời. Có lẽ nó không đơn thuần là như thế nữa rồi. Em nợ anh ấy quá nhiều. Món nợ này không phải cứ tính trả là xong. Em muốn làm gì đó cho anh ấy. Cho dù là Khánh không tỉnh lại thì em cũng bằng lòng ở cạnh chăm sóc. Lâm nghe thế có phần chết lặng vài giây, sau đó khẽ cười. Hôm gặp em ở nhà cậu ấy, sau khi em về, anh đã nói chuyện với Khánh. Cậu ấy đã nói anh một câu. Một người đã bị tổn thương quá nhiều, thì thứ họ cần hơn hẳn là sự bao dung, chứ không phải là tình yêu. Nếu như cậu đảm bảo được, sẽ không bao giờ giận hơn, dù cô ấy có làm bất cứ điều gì. Thì hãy nói đến chuyện yêu thương Anh đã suy nghĩ rất lâu câu nói đó Nhưng rồi anh mới nhận ra Việc em lấy một người đàn ông khác Đã khiến anh rất vượt bội Nhưng thứ làm anh giận hơn Là đã không đủ dũng khí Nói ra tình cảm của mình năm ấy Vậy anh có tư cách gì để giận em được đây? Quỷ Giờ anh chỉ muốn biết Nếu như năm đó anh nói với em Tình cảm thật của mình Em có chọn anh không? tôi nghe vậy bỗng nhiên trở nên trầm lặng nhìn lâm một hồi sau đó mới trả lời chuyện năm đó đã không xảy ra thì đừng hỏi cảm xúc lúc bây giờ khi đó chúng ta là bạn giờ thì chúng ta vẫn là bạn lâm nhìn tôi cười khổ một cái rồi gật đầu anh hiểu rồi lời vừa dứt bỗng một tiếng động nhỏ vang lên thanh âm khan khan nghe không rõ tiếng nước tôi vội quay qua phía cánh Thấy anh đã dần tỉnh lại mà vui mừng liền tiến lại gần Khánh, anh tỉnh rồi Nước Nghe vậy, tôi liền vội đi rót một cốc nước Rồi nhìn Lâm Lâm, anh mau đi gọi bác sĩ đi Nghe vậy, Lâm cũng liền chạy vội đi Tôi đem nước lại Rồi đỡ Khánh ngồi lên giúp anh uống Sự tỉnh lại của Khánh Khiến tôi mừng đến khóe mắt liền ướt Khánh, anh đã ngủ 8 ngày rồi Anh biết không? anh ấy vậy mới quay sang tôi, ánh mắt có phần lạ lẫm mà nhìn chăm chăm khiến tôi khó hiểu. tôi còn tưởng anh khó chịu ở đâu định hỏi, rồi bỗng bất chợt anh lên tiếng: em là ai? câu hỏi đấy của cánh khiến tôi bỗng sững người lại. anh anh không nhận ra em sao? chúng ta có quen nhau sao? tôi lặng người đi khi những câu hỏi lạnh nhạt ấy cứ vang lên, lồng ngực có cảm giác tê bốt lại. Anh không nhớ tại sao anh lại nằm viện sao? Khánh nghe vậy khẽ nhíu mày Có vẻ như anh đang cố lục lại ký ức của mình Tôi hình như đã gặp tai nạn Vừa lúc đấy, Lâm cũng bước vào cùng với một vị bác sĩ Bác sĩ đến rồi đấy Nghe âm thanh đó, Khánh cũng quay mặt nhìn ra Lâm Tôi nghe vậy lại hỏi anh Anh nhận ra Lâm sao? Khánh nhìn tôi bình thản nói Cậu ấy là bạn tôi Sao tôi lại không nhận ra? Khánh, anh nhìn em đi Anh thật sự không nhận ra em Anh nghe vậy Cũng chầm lặng nhìn tôi một hồi Rồi lại lắc đầu Tôi thật sự không nhớ ra được Chúng ta đã gặp nhau ở đâu Lâm lúc này tiến lại gần tôi Về mặt khó hiểu Có chuyện gì sao? Anh ấy không nhận ra em Vừa nghe thế Vị bác sĩ cũng liền đi lại. Qua vài bước kiểm tra cơ bản, ông cũng gật đầu nói. Cậu ấy đang bình phục rất tốt, đúng là kỳ tích đấy. Từ ngày vậy lại nhìn ông hỏi. Bác sĩ có thể kiểm tra lại không? Anh ấy lại không nhớ ra tôi. Việc này... Được rồi, sẽ tiến hành chụp CT để kiểm tra xem phần não bộ có bị ảnh hưởng gì không. Nói rồi vị bác sĩ ấy cũng vội đi ra ngoài tôi và lâm ở lại đấy liên tục hỏi anh những chuyện cũ khánh nhớ hết mọi thứ ngoại trừ tôi khánh sau đó được đi đi kiểm tra tổng quát lại một lần nữa kết quả nhận được là sức khỏe anh đang hồi phục rất tốt chỉ là về chuyện mất trí nhớ này cũng không có gì quá đặc biệt vùng đầu bị va chạm mạnh lúc xảy ra tai nạn dẫn đến chấn động não đây là thể nhẹ nhất trong chấn thương sọ não nên cũng không cần quá lo lắng Bởi vì người mắc thể này sẽ tự hồi phục lại phần ký ức đã bị lãng quên sau một thời gian. Người nhà thời gian này hãy gợi lại những hồi ức mà cậu ấy quên để kích thích tiêm thức. Nghe những lời đấy, cảm giác của tôi nó bỗng trở nên khó tả, một chút gì đó hụt hẫng và tiếc nuối khổ khiếp. Khi mà anh ở cạnh tôi không ngừng quan tâm và bài tỏ, thì tôi lại chẳng đủ can đảm để đón nhận. Tới lúc tôi nhận ra không thể bỏ lỡ đoạn duyên phận này. Thì mọi thứ về tôi đối với anh chỉ là con số không. Tôi đưa Khánh trở về phòng, tâm trạng cảm thấy lê thê khủng khiếp. Trong tất cả mọi người, vạn việc, thì anh lại chỉ quên bối tôi. Điều đấy khiến tôi có một chút tổn thương nhỏ nhỏ. Tôi với em, làm sao quen được nhau? Khánh bỗng nhiên hỏi, khi mà tôi đang dọn gọn lại đồ cho anh. Nghe vậy, cảm xúc trở nên nhạy cảm. Tôi quay sang nhìn Khánh rồi trả lời Em cũng không biết nên kể như thế nào Chúng ta làm sao quen nhau Là từ đêm mưa hôm đó Hay là từ rất lâu rồi Ở trường đại học C Chúng ta làm sao quen được nhau Em cũng không rõ nữa Chỉ biết là quãng thời gian đưa địa ngục của em Người kéo em ra khỏi nơi đó là anh Khánh nghe vậy Nhìn tôi một hồi rồi nói Tôi quan tâm em vậy sao Từ khẽ cười một cái rồi đầu Với em là vậy Khoảng thời gian đó Có rất nhiều việc xảy ra Nó khắp sâu vào tâm trí của em Trong đấy bao gồm cả anh nữa Chỉ là không ngờ thoáng một cái Anh lại có thể nhẹ nhàng Quên đi như vậy Thật lòng mà nói Em có chút gì đó gọi là hụt thẫn Nhưng không sao Trên đời này Để quên được đi một chuyện đã xảy ra Nó rất khó Anh lại có thể dễ dàng như vậy Xem ra cũng là ý chơi cả rồi. Khánh bỗng im lặng, rồi chỉ nhìn tôi và ánh mắt đầy ý phức tạp. Cái nhìn của anh khiến tôi cảm thấy mình trở nên đáng thương khủng khiếp. Một chút tuổi hờn làm khóe mắt ướt, tôi vội quay đi. Ngủ lâu như vậy rồi, chắc anh cũng muốn ăn món gì đấy ngon đúng không? Để em đi mua cho anh nhé. Nói xong câu đấy, tôi cũng vội đi ra ngoài, còn không để cho Khánh kịp đáp lại. Bản thân lúc này cứ luôn tự nhủ với lòng. Anh ấy đã tỉnh lại là tốt rồi. Quên đi cũng được. Ký ức ấy cũng đâu có gì tốt đẹp. Chỉ một ngày sau đó, Khánh được xuất viện. Anh lại chỉnh chu trong chiếc áo sơ mi trắng cùng quần Âu. Tự tay tôi đã cải cho anh những cúc áo tối màu, vốt vẳng những nếp nhăn vải dù nhỏ nhất mà khẽ cười. Xong rồi, rất đẹp trai đấy. Khánh nghe thế thì nhìn tôi hỏi. Vậy sao? Tôi chỉ cười. Rồi đưa bàn tay lên chỉ ký hiệu lại. Like. Với lúc đó, mẹ anh từ ngoài đi vào lên tiếng. Khánh, xong chưa? Mẹ làm xong thủ tục xuất viện rồi. Đi thôi. Chỉ cần nghe vậy, anh cũng liền lướt qua tôi bằng một sự va nhẹ. Phút chốc khiến độ cười trên môi cũng trở nên cứng ngắc. Cảm xúc của anh với tôi bỗng nhiên trở nên hồi hợp như vậy, làm tôi vẫn chưa thể thiết nghi được. Tôi quay người nhìn cái bóng lưng to lớn ấy. Lại bỗng trở nên khao khát muốn chạm vào nó, nhưng bức tường vô hình đào đấy bỗng đẩy xa nhau ra, rút hết tâm can của tôi, chèn ép vào tuyến lệ, khiến đôi mắt cay rè Khi đấy, anh bỗng quay sang nhìn lại, sau đó lên tiếng. Đi thôi. Tôi nghe vậy cũng chỉ cười cượng gần đầu một cái, rồi đành ngập ngùi theo sau. Cứ nghĩ rằng chỉ cần thấy cười được an an yên yên là tốt. Nhưng xem ra bản thân vẫn chẳng đủ mạnh mẽ để vượt qua những thờ ơ lạnh nhạt mà người đem đến. Những ngày sau đó, cảm xúc của anh đối với tôi vẫn chẳng đặc biệt hơn. Khánh đã quay trở lại với công việc của mình, còn tôi thì lại không tiếp tục nữa. Thời gian này tôi bận giải quyết chuyện của tòa án. Chẳng lâu sau đó cũng cầm được quyết định ly hôn ở trên tay. Cảm giác khi đấy không phải là thỏa mãn, hả hê, mà là sau những tổn thương liên tiếp, tôi chỉ muốn xem mọi thứ trước đó chỉ là cơn mưa gió thoảng qua. Ngay ở tòa hôm đấy, Dũng trong điệu bộ vô cùng nhếch nhác, với mùi rượu đặc trưng ám quanh người. Anh ta suốt cả buổi không nói một lời nào, chỉ răm rắp làm theo những gì tòa yêu cầu. Tôi nghe là mẹ anh ta đã bán nhà, có bao nhiêu là gom góp trả nợ hết. giờ sự nghiệp cũng tan tành sau dự án thua lỗ, chẳng công ty nào dám nhận. Anh ta bỗng nhiên trở thành một kẻ thất nghiệp nhếch nhác. Có lẽ lúc tôi rời đi, anh ta mới lên tiếng. Quỳnh! Tôi nghe vậy cũng dừng bà quay người lại. Dũng tiến gần tôi, vẻ ra trưng ăn năn một hồi rồi mới nói. Cảm ơn em. Tôi nghe vậy cũng không quá hiểu lắm dụng ký của anh ta. Cảm ơn. Vì sao? Vì tất cả những gì trước đó của chúng ta. Không cần cảm ơn. Hãy xem như đó là một bài học. Mà cuộc đời này chúng ta đều phải nhớ, nhớ để ghi nhận, để sửa lại những sai lầm, để chắt lọc bản thân. Và hơn nữa, nhớ để quê đi. Từ giờ giữa tôi và anh không còn bất cứ một mối quan hệ nào hết. Vậy hãy quay trở về ngày chưa gặp nhau, bắt đầu lại mọi thứ mới mẻ hơn. Anh ta nghe vậy, cười nhạt mà gật đầu. <cười> Tự nhiên lúc này, anh lại nhớ về quãng thời gian lúc yêu nhau quá. Cảm giác... Mọi thứ đang trôi đi quá nhanh, không kịp níu giữ. Bóng đã tuột khỏi tay và bay đi. Thay vì cố nhảy lên để với lấy, thì hãy tự thổi một quả bóng khác mà trân trọng nó hơn. Chúng ta, từ giờ, đừng gặp lại nhau nữa. Nói rồi, tôi cũng quay người rời đi, bước đi trong một chút đối thiết nào mà còn cảm thấy nhẹ nhàng như nắng trải vàng xuống con đường. Anh ta là một người tốt, hy vọng em có thể hạnh phúc. Dũng đứng ở đấy nói với Theo, làm đê chân tôi cứng lại vài giây. Sau đó, mới quay mặt lại nhìn anh ta mà cười. Tôi chắc chắn sẽ như vậy. Ngày hôm đó, tôi dứt khoát bước ra khỏi cuộc đời của một người đàn ông mà tôi đã từng cho rằng đó là cả một bầu trời. Bước ra rồi tôi mới thấy, bầu trời thực sự chính là những thứ nằm trong tâm mắt của mình. hài lòng nhìn nó mà không còn ước muốn một điều ước nào nữa. Sau những ngày đó, tôi có đến gặp Phương ở trại giam sau khi cô ta bị tuyên án 7 năm tù. Đó là nhờ sự nỗ lực chạy án của bố cô ta thì mới được như vậy. Đơn giản đến gặp cô ta, tôi chỉ muốn hỏi một câu. Tại sao chỉ vì một người đàn ông không yêu mình mà cô ta lại có thể làm những chuyện hủy hoại chính mình như vậy? Phương đã trả lời tôi bằng một cách bình thản. Tình yêu vừa là trái ngọt cũng vừa là một liều thuốc độc. Lựa chọn không đúng thì có thể giết chết người hay cả chính mình. Nó là vậy đấy. Chọn không đúng người thì khổ tận cam lai. Chọn đúng bờ vai thì sóng gió ra sao cũng chẳng quật ngã nổi. Nhưng mà cuộc đời chúng ta có bao nhiêu lần gặp cững, mấy lần rung động. Liệu có đủ thời gian để ngâm nghĩ và lựa chọn đâu là đúng và đâu là không đúng? Tình yêu bắt đầu, chẳng mấy ai giữ nhiều lý trí. Biết chẳng có hy vọng. Nhưng vẫn đâm đầu kỳ vọng một cách ngu ngốc Dù là trái ngọt hay thuốc độc Thì cũng nhớ rằng Bản thân đã từng được yêu điên dại đến như vậy Cuộc sống của tôi bắt đầu vào quỹ đạo ổn định Việc tôi nghĩ đến lúc này Chính là quay trở về nhà của mình Như lời đã hứa đặt ra Đón mẹ và hai đứa em rời khỏi nơi cổ hủ đó Lần này chẳng đoán trước được điều gì Cũng chẳng biết có thể quay trở lại hay không Thứ níu tâm tôi nhiều nhất vẫn là anh. Từ ngày Khánh xuất viện, anh trở lại công ty làm việc, chúng tôi cũng chẳng còn gặp nhau nữa. Muốn tìm anh nhưng lại sợ ánh mắt lạnh nhạt ấy, làm tôi nhiều lần từ bỏ ý định. Hôm nay tại một quán cà phê được thiết kế theo phong cách tân thời xưa. Mọi thứ ở đây, ngay cả chiếc bàn cũng khơi gợi lại quá nhiều ký ức xưa cũ. Bàn nhạc du dương nhẹ nhàng làm tâm trạng tôi bỗng chậm lại với dòng người thấp nập ngoài kia đang mải mê thơ thần với dòng suy nghĩ, bóng người kéo chiếc ghế đối diện ra, ngồi xuống làm tôi sực tỉnh. Sao lại hẹn ở quán này? Tôi nghe vậy nhìn anh cười. Lối thiết kế tân thời này khá dễ chịu, dễ khiến người ta hồi tưởng về những chuyện đã qua. Em thích cái cảm giác này. Vậy sao? Tôi lại thích phong cách hiện đại hơn, trông nó mới mẻ và có màu sắc hơn. Câu nói của Khánh khiến tôi lại cảm thấy buồn nhẹ. Tôi không biết bao giờ thì anh có thể phục cô lại trí nhớ. Tôi không sợ chờ đợi. Tôi chỉ sợ ngày anh nhớ lại thì anh cũng đã quên tôi rồi. Khánh, anh uống gì? Không cần đâu. Lát nữa tôi có chút công việc nên không tiện ngồi lâu. Hôm nay hẹn tôi có chuyện gì không? Tôi nghe vậy chỉ đang cười cười quấy nhẹ ly nước của mình. À, em chỉ hỏi xem tình hình sức khỏe của anh dạo này thế nào rồi. Từ khi xuất viện Chúng ta không còn cặp lại nhau nữa. Không phải bác sĩ nói đang hồi phục rất tốt sao? Tôi cũng thấy như vậy. Thế thì tốt rồi. Em cũng không cần lo nhiều nữa. Em có chuyện gì sao? Tôi lúc này hướng mắt nhìn về anh. Ngày mai em sẽ về nhà của mình. Có một số chuyện em cần phải giải quyết. Vậy khi nào trở lại? Cũng không rõ nữa. Nếu thuận lợi thì Chắc một hai ngày Còn nếu không thuận lợi thì Chắc là không trở lại được nữa Khánh nghe vậy khẽ nhíu mày Tại sao? Chuyện cũng có chút phức tạp thôi Hôm nay hẹn anh ra Cũng chỉ muốn chào anh một tiếng trước khi đi Không hiểu sao Nghe em nói vậy Anh lại có cảm giác gì đó rất khó tả Nói sao nhở? Kiểu không muốn đem đi vậy đấy Tôi nhìn anh Đôi mắt bỗng như đỏ hoe cái này em kể anh nghe một câu chuyện được không? anh sau đó chỉ khẽ gật đầu một cái, tôi cũng bắt đầu lên tiếng. đã có một cô gái đã chìm đắm trong tình yêu màu hồng thời trẻ và lựa chọn tiến tới hôn nhân. nhưng khi sống cuộc sống gia đình, cô gái ấy mới nhận ra mọi thứ không giống như ban đầu. người chồng của cô ấy có tình nhân ở bên ngoài. Tận mắt cô ấy bắt gặp anh ta cùng tình nhân của mình bước ra khỏi một nhà nghỉ vào đêm mưa tầm tã. Khóc lóc, cầu xin anh ta, nhưng anh ta vẫn một mực đi theo tình nhân của mình. Vào chính đêm đấy, cô gái cũng đã gặp được một người đàn ông. Từ sau đêm đó, mọi thứ như có một sợi dây vô hình trói buộc cả hai lại với nhau. Cô gái bị sảy thai, cũng là người đàn ông ấy đưa vào viện. Cô ấy bị mẹ chồng lừa bán vào ổ gái. Cũng là anh ấy đã xuất hiện và đưa cô ra. Cô bị chồng đánh, chửi rủa, Cũng là anh không ngại đường dài hàng nghìn km mà đưa cô về tận nhà. Sau đó là ấy. Những chuyện tồi tệ cứ liên tục ập xuống đầu cô. Người vẫn luôn xuất hiện và những lúc khó khăn ấy vẫn là anh. Anh đã từng gọi lời muốn chăm sóc. Nhưng cô vì sợ mặc cảm. Vì những phiền phức chưa thể giải quyết với chồng mình mà từ chối anh. Nhưng anh vẫn kiên trì theo đuổi. Cho đến khi mọi chuyện đã trở nên dễ dàng, khi cô đã hoàn toàn chấm dứt mối liên quan đến người chồng phụ bạc. Với trái tim đã quá nhiều vết thương, không dám để ai chạm vào. Thì cô lại quyết định mở lòng ra với anh, tự cho mình một cơ hội mới. Thì anh đã quên mất cô gái đó rồi. Cô ấy tự hỏi. Liệu có thể tiếp tục chờ đợi người đàn ông này hay không? Nói đến đấy, những giọt nước mắt đã trực trào muốn rơi ra ngoài. Cánh cũng nhìn tôi với vẻ mặt hoài nghi nào đấy. Anh giữ thái độ trầm mặt một hồi rất lâu, rồi mới trả lời. Nếu như anh ta đã lựa chọn quên rồi, thì có lẽ anh ta muốn sống với cái mới. Đừng chờ đợi một người không quay đầu nhìn lại. Câu nói ấy của anh cứ như chất xúc tác cay xè thổi vào mặt tôi khiến những dòng lệ vô thức trượt dài xuống cỏng bá. Tôi vội vàng đưa tay lên lau đi Cảm ơn lời khuyên của anh. Em sẽ nói lại với cô gái đấy. Anh còn việc bận có phải không? Vậy em không làm phiền nữa. Chúng ta tạm biệt nhau ở đây đi. Nói rồi, tôi cũng cầm theo túi sách của mình và đứng dậy. Cố bình thản lướt qua anh, nhưng ngày sau đó nước mắt lại liền rơi ra. Từng bước rời sang người đàn ông ở phía sau. Chúng tôi, liệu còn có thể gặp lại nhau nữa không? Ngày hôm sau tôi ra sân bay, đứng chờ đợi trong sân nhà kính, vẫn còn ôm một hy vọng, một bóng người nào đó xuất hiện, nhưng vô vọng. Tôi bước lên máy bay, để lại đây những tổn thương và một người đã thương. Trở về lại căn nhà cũ của mình, vẫn cánh cổng quen thuộc ấy, đã từng là một hồi ức có niềm vui và cả nước mắt. Ở đây lại trở nên qua đỗi xa lạ. Tôi đưa tay đẩy cánh cửa mà bước vào trong. Đôi chân đã đủ cứng rắn tiến về phía trước. Bóng người đàn ông già nua tay cầm cái điếu cày đưa lên miệng. Vừa nhìn thấy tôi, ông đã liền buông xuống. Quỳnh! Chỉ một tiếng gọi ấy, mẹ tôi từ trong nhà vội đi ra. Hai đứa em cũng liền theo sau. Bà đôi mắt rừng rừng nhìn tôi muốn khóc. Quỳnh! Con về rồi! Tôi nghe vậy lại thét cười cật đầu. Con về đón mẹ và hai em. Đợi rồi tôi bước vào trong nhà, đi đến trước bàn sa tiên thắp một nén hương thành khẩn bái lạy, Sau đó mới quay sang bố tôi mà lên tiếng. Bố, cảm ơn bố thời gian qua đã sinh thành và nuôi dưỡng con. Dù là những lần tròn roi phọt đến in hẳn lên da thịt. Con biết, sống trong gia đình mình là phải theo gia quy của dòng họ. Nhưng bố không biết, bởi vì cái gia quy cổ hủ ấy đã giết chết tình cảm của gia đình ta. Con đã không thể giữ được đạo vợ chồng so sắt, bởi vì cuộc hôn nhân đấy đang bào mòn và rút kiệt sức sống của con, và con không thể tiếp tục với nó. Đối với bố, nó là phạm gia quy, nhưng đối với con, đó là sự giải thoát. Và hôm nay, con trở về đây, là đem sự giải thoát đến cho mẹ và hai em. Con sẽ đưa họ đi khỏi đây thoát khỏi cái gia quy đáng sợ mà bao đời vẫn đang cố duy trì này. Bố nói bố là trưởng họ. Bố phải làm gương cho dòng họ. Nhưng gây cả người vợ và đứa con của mình mà bố cũng chẳng bảo vệ đổi. Thì cái danh trưởng họ có nghĩa lý gì không? Con không cần biết. Hôm nay bố có để con đưa mẹ và hai em đi không? Nhưng con nhất định sẽ không để những người thân của mình chịu bất cứ tổn thương nào nữa. Ông nghe vậy. Khỏe mắt nhằn nhào bỗng giật giật lên vài cái. Chỉ mới thời gian ngắn không gặp, mà ông đã tiểu tụy đi rõ rệt, khiến tôi cũng cảm thấy thương xót. Rồi ông khẽ quay người về phía bàn ra tiên, chắp tay lên câu cấn gì đó. Sau đấy lặng người đi một hồi rất lâu mà nói bằng giọng khan khan. Đi đi. Đưa mẹ và em của con đi đi. Sự thỏa hiệp của ông khiến tôi cũng bất ngờ. Vẫn cứ nghĩ... Ông sẽ tức giận mà quát tháo Rồi đòi trừng trị theo gia quy Nhưng thật không ngờ Bố, bố có thể đi cùng chúng con Chúng ta đến một nơi khác sống Ông nghe vậy chỉ khẽ lắc đầu Tuy không quay mặt lại Nhưng tôi nhận ra giọng của ông có phần xúc động Họ nhà ta bao đời nay Chưa xảy ra chuyện như vậy bao giờ Giờ ta phá lệ để con làm vậy Thì thân già này sẽ ở lại chịu phạt với gia tiên Bố! Ông đưa tay lên ra hiệu dừng lại mà nói Đừng đói thêm gì nữa Mau đưa mẹ và em đi đi Nán lại thêm lát nữa thì sợ không kịp đâu Cả họ sẽ sang đây nhanh thôi Tôi nghe vậy Cũng chỉ đành cùng mẹ và hai em Thu dọn một số đồ đạc cần thiết đem theo Lúc trở ra thấy ông vẫn cặm cụi lau chùi bàn thờ Mà chẳng quay lại như chúng tôi Tôi lại lên tiếng Bố! Mọi người vẫn sẽ đợi bố Bất cứ lúc nào bố cần Hãy về với chúng con Mẹ tôi lúc này cơ mặt cũng miếu máu nhìn ông Ông ơi Ông ở lại giữ sức khỏe Tôi xin lỗi Sau câu nói đó Tiếng sùi sùi nhỏ vang lên Giọng nói run run Đi đi Từ ngày vậy Chị đành cúi chào ông một cái Rồi nhìn sang mẹ mình và em Sau đó đưa họ cùng bước ra khỏi căn nhà ấy chỉ là vừa bước ra đến cổng Tôi sững sờ khi nhìn thấy Khánh đã đứng ở đấy Mà không nói ra câu Anh, anh, sao lại ở đây? Anh nghe vậy lại nhìn tôi khẽ cười. Tôi đến đón em về nhà. Tôi trở trở nên ngốc bởi sự xuất hiện của anh, nhưng sau đó lại khẽ cười một cái. Em vẫn đang đợi anh. Đôi khi có những chuyện đừng suy nghĩ quá nhiều. Thứ kiến bạn bằng lòng ngay trước mắt thì hãy đón nhận nó một cách đơn thuần, đừng hoài nghi. Ngày hôm ấy, Chuyến bay mang gia đình và cả tình yêu của tôi trở về Bầu trời khi ấy một màu xanh biếc Nhìn vào nó tôi chẳng còn muốn ước một điều ước nào nữa Khánh Vậy rốt cuộc là anh đã nhớ lại chưa? Nhớ hay không, giờ cũng đâu quan trọng Quan trọng là hiện tại anh vẫn yêu em Nếu như số phận đã định anh phải quên đi chuyện lúc trước Thì anh sẽ yêu em lại từ tuổi ban đầu Quý vị thân mến, vậy là chúng ta vừa nghe xong tập 9 tập cuối cùng khép lại bộ chuyện Đứt Nửa Đường Duyên của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Một cái kế kết hoàn mỹ đúng không quý vị? Một cái kế kết hoàn mỹ dành cho Khánh và Quỳnh. Cuối cùng, sau khi trải qua những đau khổ, thì hạnh phúc cũng đã mỉm cười đối với Quỳnh. Và những người giống như là Phương, Dũng cùng với mẹ của anh ta, họ cũng phải trả giá cho những việc làm trước đây của mình.